Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Muốn có con thì phải chuyển mộ của em trai ra đấy. Phụ nghe thế thất kinh, nhớ lại lời thầy chặn năm nào mà anh đã quên. Phụ liền vội vàng về thuê người chuyển mộ của em mình về chỗ thầy đã đánh dấu năm xưa. Từ lúc đó mới có được mùn con nói giỏi. Phụ mừng lắm về hậu tạ thầy rất hậu, nhưng thầy chỉ lấy ít tiền, gọi là trà nước. Thầy bảo tiền công của em trai của anh đã trả hết rồi. Nghe đến đây, nước mắt phụ chảy dài hai hàng. Thấm thoát đã 2 năm, thầy Huỳnh về làng, thầy ngày ngày đi đánh cá kiếm sóng qua ngày, đêm xuống đi xem múa hát ngoài đình, cuộc sống thôn quê thật bình dị. Một ngày nào có người ôm trong làng đến gọi thầy đi đánh cá xa, thuyền lão tỳ lớn mà thuê mãi mới đủ người, thầy thấy cũng hay hay, cũng gật đầu đồng ý. Lên thuyền đi biển dài ngày, mấy ngày đầu còn chưa quen nên người bệt lử, chẳng ăn uống được gì. Hôm sau, có một tên phú hộ họ Từ tên Doãn về làng. Hắn thấy ngôi làng đơn sơ nhưng khung cảnh khá đẹp, hắn gom tiền mua nhiều đất lắm, rồi hắn chi tiền sửa sang lại đình làng, thấy tên bá hộ có vẻ hào phóng mấy cụ trưởng giả trong làng quý lắm. Tên này từ đâu đến thì không ai rõ, chỉ biết hắn về làng rất được lòng bà con. Từ đó về sau, Hàng cứ mỗi tuần lại về Phong Khê một lần, mỗi lần hắn về làng lại vui như hội. Hôm thầy Huệnh đi biển về, đúng hôm Tần Phú Hộ doãn cũng đến thăm làng. Lần này, hắn mang theo cả đoàn hát đối tiếng cả xứ Trung Kỳ về làng. Hắn cho người đi thông báo mời tất cả mọi người trong làng tối đến xem hát ngoài đình và mọi người đều được miễn phí, không mất tiền mua vé. Vốn tính thích xem kịch hát, thầy Huệnh chiều đó ăn cơm sớm, tắm rửa sạch sẽ, Theo mọi người ra sân đình, trời mới nhập tối mà sân đình đã đông kín người, ai ai cũng vui vẻ, trẻ con thì nô đùa ca hát, chạy nhảy lung tung, trong lúc ngồi chờ xem hát, thầy nghe mọi người kể về bá hộ trưởng nhiều lắm, nào là người gì mà tốt thế, người gì mà hào phóng, lại còn hoa nhã không hách dịch, như là tên hào phú trong làng. Kể cũng lạ, từ khi tên Doãn đến làng, lão phú trong làng tuyệt nhiên chưa thấy ló mặt ra ngoài lâu lâu chỉ thấy vợ con lão chạy lăng xăng đi mua thứ này thứ kia thôi. Thầy Huệng nghe thấy mọi người khen tinh doảnh thì cũng ậm ừ gật đầu, đến lúc đoàn hát đang hát say sưa, thầy đi ra ngoài đi tiểu, đi ra xa đình làng, thầy thấy có điều điều lạ, có cảm giác như ai đang đi theo mình, rồi thì có nhiều bóng đen thập thò ngoài lũy tre. Quay lại sân đình, mọi người đang tán thưởng diệt tình phối vỡ chèo, tự tức gặp tiên, mãi tới khuya giánh hát mới tàn, mọi người ai cũng hào hứng lắm, nghe bảo lần sau doãn sẽ còn thuê cả đoàn hát khác về hát vui cho làng, mọi người ai cũng quý doãn lắm, lại nói đến nhà tên phú hộ trong làng, từ khi doãn về làng, tên phú hộ bỗng nhiên bị bệnh, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng rồi may mắn khi tỉnh dậy cứ đòi ăn những thứ quái gở, hắn mắc bệnh đúng hòm thầy huỳnh lên thuyền đi biển, hôm thầy về, hắn trở nặng, vợ con hắn chạy vạy khắp nơi mời thầy thuốc mà bệnh không đỡ, gia sản trong nhà ngày ngày càng khánh kiệt, đến lúc lão hấp hối, vợ con lão mới mời thầy Huệ đến xem. Thầy Huệ đến nhà lão thì lão đã tắt thở rồi, mở mắt ra thấy mắt của lão trề ngòm một màu đen, trông thật kinh hãi. Thầy ngờ ngợ ra có người hại chết lão, nhưng tìm khắp nhà thì tuyệt nhiên không thấy thứ gì có mà người ta có thể yểm lên lão. Hôm từ nhà lão phủ về, trong lòng thầy đầy mối tơ vò. Sau khi lão phú chết, vợ con của lão bán hết gia sản về quê ngoại sống và người mua lại gia sản đó không ai khác là Tân Doãn. Hắn chuyển về làng này sống, không phải nói chứ ai ai cũng quý mến hắn cả. Doãn có một thói quen, cứ chiều chiều hắn lại đi dạo quanh làng, gặp ai hắn cũng chào hỏi rất thân mật. Doãn đặc biệt rất yêu thích trẻ con, vì hắn đã lớn tuổi mà vẫn chưa có một con. Một ngày nọ Hắn đến nhà một ngư phủ trong làng đề nghị nhận con trai của họ làm con nuôi, hắn hứa sẽ cho cậu bé học tập đầy đủ, thậm chí cử lên học trường tỉnh. Gia đình ngư phủ như bắt được vàng, liền vội vàng vào thu xếp độ đạt cho con trai theo yoản vị. Mấy hôm sau, hắn lại đề nghị nhận nuôi mấy đứa nhỏ nữa. Trong làng ai ai cũng biết ơn yoản, phải tôn hắn như thánh sống. Thời gian này thầy Huỳnh lại lên thuyền đi biển dài ngày, lại tới đến yoản. Từ khi mấy đứa trẻ đến nhà Joảnh mấy ngày đầu còn được về nhà thăm cha mẹ, nhưng dần dần chẳng còn đứa nào về thăm cha mẹ nữa. Cứ mỗi buổi chiều hắn ta đi chợ đều kể tốt về con cái của họ, hắn còn bảo sắp tới sẽ cho lũ trẻ lên tới. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net